Chương 14 6 bóng ma sợ hãi Có bao nhiêu bóng ma đang trắng ngang con đường của bạn? Để áp dụng thành công bất kỳ phần nào của triết lý làm giàu này, bạn phải có tinh thần sẵn lòng đón nhận nó. Việc này không khó, nó bắt đầu từ sự nghiên cứu, phân tích và thấu hiểu ba đối thủ mà bạn cần phải hạ gục. Đó là tính thiếu quyết đoán, ngờ vực và sợ hãi. Giác quan thứ 6 sẽ không bao giờ hoạt động nếu một trong ba thái độ tiêu cực trên tồn tại trong đầu của bạn. Các thành viên của bộ tam này đều có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu một kẻ xuất hiện thì hai kẻ kia thế nào cũng quanh quận ở đâu đó. Thiếu quyết đoán là bầm móng của sợ hãi. Hãy ghi nhớ điều đó. Thiếu quyết đoán dẫn đến ngờ vực và hai yếu tố này pha trộn với nhau tạo thành nỗi sợ hãi. Quá trình pha trộn thường diễn ra chậm. Và đó là lý do tại sao ba kẻ thù giống mặt này tỏ ra rất nguy hiểm Chúng sinh sôi nảy nở nhưng thường không dễ nhận ra sự hiện diện của nó Phần còn lại của chương này mô tả trạng thái tinh thần Bạn cần có được trước khi có thể áp dụng triết lý làm giàu này vào thực tế Chương này cũng phân tích một điều kiện đã từng giúp giảm đáng kể số lượng người nghèo khó Và nêu lên một chân lý mà tất cả những ai muốn tích lũy của cải đều phải thấu hiểu Của ở đây có thể được hiểu dưới dạng tiền bạc hay một trạng thái tinh thần nào đó nhiều khi có giá trị hơn cả tiền bạc. Mục đích của chương này là nhằm mổ xẻ nguyên nhân và cách chữa trị sáu nỗi sợ hãi cơ bản của con người. Trước khi có thể khuất phục địch thủ, chúng ta phải biết hắn ta là ai, có những thói quen gì và đồn trú ở đâu. Trong quá trình lắng nghe, hãy tự phân tích bản thân một cách cẩn thận, Để xem có nỗi sợ nào trong 6 nỗi sợ hãi ở trên đang tồn tại trong bạn không Hãy luôn nhớ rằng đôi khi những nỗi sợ hãi đó ẩn nấu trong tiềm thức của bạn Nơi chúng rất khó bị phát hiện và tiêu diệt 6 nỗi sợ hãi cơ bản Có 6 nỗi sợ hãi cơ bản và vài kiểu kết hợp giữa chúng Mà mỗi người chúng ta đã hoặc sẽ phải chịu đựng lúc này lúc khác trong đời Hầu hết mọi người đều may mắn Nếu họ không phải đương đầu với cả 6 nỗi sợ hãi này cùng một lúc Xếp theo thứ tự về tính phổ biến Chúng bao gồm Nỗi sợ nghèo khó Nỗi sợ bị chỉ trích Nỗi sợ đau ốm Nỗi sợ bị mất tình yêu thương của người khác Nỗi sợ tuổi già Và nỗi sợ chết Ngoài ra còn có những nỗi sợ khải khác Nhưng chúng thường chỉ là những biến thể của một trong các nỗi sợ cơ bản trên. Lo sợ không gì khác hơn là một trạng thái tinh thần của con người và trạng thái tinh thần lại nằm trong tầm kiểm soát và định hướng của bạn. Con người có thể không sáng tạo ra được gì nếu như anh ta không nhận thức và được thúc đẩy bởi một luồng tư tưởng nào đó. Và phát biểu sau đây còn có ý nghĩa quan trọng. Các luồng tư tưởng của con người có thể có ngay tức khắc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 Được đào tạo bài bản hơn, kinh nghiệm hơn, thông minh hơn thì dường như luôn đồng hành với vận rủi Thực tế này thì có thể được lý giải bằng lời khẳng định Mọi người đều có khả năng kiểm soát hoàn toàn tâm trí của mình Và bằng sự kiểm soát này, ai cũng có thể mở rộng đầu óc để khám phá các luồng tư tưởng của những trí tuệ khác Hoặc đóng chặt tâm hồn và chỉ thừa nhận tư tưởng của mình mà thôi Thiên nhiên đã ban cho con người quyền kiểm soát tuyệt đối chỉ có một thứ mà thôi, đó là tư tưởng. Điều này cộng thêm với một thực tế khác là mọi thứ do con người tạo ra đều bắt nguồn dưới hình thức một tư tưởng sẽ dẫn dắt chúng ta đến rất gần với nguyên tắc làm chủ nổi sợ hãi. Nếu quan điểm cho rằng các tư tưởng đều có quinh hướng từ nguy trang dưới lớp áo của những trạng thái vật chất tương đương là sự thật, thì rõ ràng Các luồng tư tưởng về sợ hãi và nghèo đói Không thể được chuyển hóa thành lòng can đảm và của cải vật chất được Nỗi sợ hãi cơ bản đầu tiên Sợ nghèo khó Không thể có sự thỏa hiệp giữa nghèo khổ và giàu sang Hai con đường dẫn tới sự nghèo khó và giàu sang luôn được ngược chiều nhau Nếu bạn muốn được giàu có Bạn phải từ chối bất cứ hoàn cảnh nào có thể làm cho bạn trở nên nghèo khó Xuất phát điểm của con đường dẫn đến sự giàu sang là khát vọng. Ở chương 1, bạn đã được hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng đúng đáng khát vọng của mình. Trong chương nói về sợ hãi này, bạn sẽ được chỉ dẫn toàn diện để chuẩn bị tinh thần cho việc vận dụng khát vọng một cách thực tiễn nhất. Vậy thì, đây là lúc bạn nhận lấy thử thách để đánh giá xem bạn hấp thu triết lý làm giàu này đến đâu. Đây là thời điểm mà bạn có thể trở thành nhà tiên tri. Và tiên đoán một cách chính xác rằng tương lai sẽ mang đến cho bạn những gì Nếu sau khi đọc xong chương này Bạn vẫn sẵn sàng chấp nhận sự nghèo khó Thì bạn đã quyết lòng cam chịu nghèo khó rồi Có lẽ đó là số phận của bạn Nếu bạn cho rằng mình nhất định phải giàu có Trước hết hãy xác định hình thức và quy mô sự giàu có mà bạn mong muốn Bạn đã biết con đường dẫn tới sự giàu sang Bạn đã được trao cho tấm bản đồ chỉ dẫn chi tiết lộ trình đó Nếu bạn ngần ngại không xuất phát hoặc dừng lại trước khi về đến đích thì hãy tự trách mình Đó là trách nhiệm của bạn Không có lý do nào có thể biện minh cho việc bạn luôn trốn tránh trách nhiệm khi không thể hay từ chối quyền được giàu có trong cuộc sống Tất cả những gì bạn cần chỉ là một điều một điều duy nhất bạn có thể kiểm soát được đó là trạng thái tinh thần của bạn Trạng thái tinh thần là một cái gì phụ thuộc hoàn toàn vào bạn Bạn phải tự tạo ra nó Chứ không thể bỏ tiền ra mua từ người khác Nỗi sợ hãi mang tính hủy diệt nhất Sợ nghèo khó Là một trạng thái tâm lý không hơn kém Nhưng nó cũng đủ sức hủy hoại Các cơ hội thành công của con người Nỗi sợ này Làm tê liệt khả năng suy luận Hủy hoại sức tưởng tượng Giết chết tính tự lực Làm xói mòn lòng nhiệt tình Và làm mất thế chủ động Ngoài ra Nó còn dẫn tới sự thiếu kiên định trong mục đích Khuyến khích sự trì hoãn Vô hiệu hóa khả năng tự kiểm soát Cước đi sức hấp dẫn của một tính cách Hủy hoại khả năng tư duy chính xác Làm phân tán sự tập trung nỗ lực Và biến sức mạnh ý chí thành thức vô dụng Lại nữa Nỗi sợ nghèo khó hủy hoại tham vọng che lắp ký ức Và mời gọi mọi kiểu thất bại Tồi tệ hơn Nó giết chết tình yêu thương Và gây hại đến những cảm xúc tốt đẹp nhất của bạn Nó là bạn trăng trọc, khốn đốn, bất hạnh hàng đêm Bất kể sự thật hiển nhiên rằng Bạn đang sống trong một thế giới Luôn có thừa mọi thứ mà bạn mong muốn Không có gì đứng chắn giữa bạn và khắc vọng của mình Ngoài trừ sự thiếu một mục mục đích rõ ràng Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa Sợ nghèo đói được phép đứng hàng đầu Trong danh sách 6 nỗi sợ hãi căn bản Có sức hủy diệt lớn nhất Nỗi sợ hãi này đứng đầu danh sách bởi vì nó là nỗi sợ hãi khó chế ngự nhất. Sợ nghèo đói xuất phát từ khuynh hướng vốn được thiết kế, thừa kế của con người. Đó là khuynh hướng bốc lột đồng loại về mặt kinh tế. Gần như mọi động vật cấp thấp đều có động cơ thúc bẫy là bản năng. Nhưng khả năng tư duy của chúng bị hạn chế, vì vậy chúng sát hại lẫn nhau. Con người nhờ trực giác cấp cao cùng với khả năng tư duy suy luận không ăn thịt đồng loại của mình theo nghĩa thông thường. Họ chỉ cảm thấy thỏa mãn hơn khi nuốt được nhau trên phương diện tài chính. Hám lợi là một trong các bản chất của con người. Vì vậy, có hàng ngàn loại luật lệ được đặt ra để đảm bảo và bảo vệ con người trước đồng loại của mình. Con người luôn muốn có được một gia tài lớn và sẽ tìm đủ mọi cách để thực hiện điều đó. Trong khuôn khổ pháp luật, nếu có thể hoặc bằng mọi thủ đoạn nếu cần, Phép tự phân tích bản thân có thể làm bộc lộ các điểm yếu mà bạn không muốn thừa nhận Nhưng tự đánh giá rất cần thiết cho những ai không muốn có được một cuộc sống tầm thường và nghèo đói Hãy nhớ rằng, khi luật vấn bản thân từng điểm một Khi bạn vừa là bồi thẩm tòa, vừa là quan tòa, vừa là công tố viên Lại vừa là luật sư bào chữa, vừa là nguyên đơn, lại vừa là bị đơn Và trên tất cả, bạn đang đứng trước một viên tòa Hãy đối diện với sự thật, hãy hội dứt khoát và trả lời rõ ràng Khi cuộc thẩm vấn kết thúc, bạn sẽ hiểu rõ mình hơn Nếu bạn cảm thấy mình không thể là một quan tòa công minh trong cuộc phán xử này Hãy nhờ một người nào đó hiểu rõ bạn, làm giúp bạn trọng trách đó Bạn đang đứng trước một sự thật Hãy tìm ra nó bằng mọi giá mặc dù nhất thời Thì nó có thể làm bạn bối rối và xấu hổ Đa số con người khi được hỏi rằng họ sợ điều gì nhất Đều giống dạc nói rằng tôi chẳng sợ gì cả Một câu trả lời không chính xác Bởi vì ít ai chịu nhận mình rằng Có những quan điểm hạn chế khiếm khuyết hay là đang bị dày vò Về mặt tinh thần và thể xác Bởi một nỗi sợ hãi nào đó Cảm giác sợ hãi ẩn nắp Một cách tài tình và kín đáo Đến mức con người có thể sống cả một đời Mà không nhận ra sự hiện diện của nó Chỉ có một cuộc phân tích hết sức dũng cảm Mới có thể phơi bày bộ mặt thật Của con ma sợ hãi Kẻ thù chung của tất cả chúng ta Khi tiến hành một cuộc phân tích như thế, hãy nghiên cứu tỉ mỉ tính cách của bạn. Dưới đây là một danh sách những dấu hiệu mà bạn cần lưu ý. Các dấu hiệu của nỗi sợ hãi đói nghèo 1. Lãnh đạm Thường thể hiện qua sự thiếu tham vọng, cam chịu nghèo khó, chấp nhận những gì cuộc sống ban cho mà không một lời phản đối, bạc nhiều về cả thể xác lẫn tinh thần, thiếu sáng kiến, trí tưởng tượng, Cũng như lòng nhiệt thành và tính tự chủ Thiếu quyết đoán Thói quen cho phép người khác suy nghĩ thay cho mình Còn mình thì đứng ở ngoài và không có quan điểm rõ ràng E ngại Thường được thể hiện qua những chứng cứ ngoại phạm Và những lời bào chữa nhằm thanh minh, che đậy hoặc xin lỗi vì thất bại của mình Đôi khi sự e ngại thể hiện qua lòng đố kỵ với những người thành đạt hoặc chỉ trích họ Lo lắng thường được thể hiện bằng việc bới lông tìm vết ở người khác, quynh hướng tiêu xài quá tay, thiếu chăm sóc vẻ bề ngoài của bản thân, hay cáo bản và nhăn nhó, luôn căng thẳng, thiếu cân bằng trong cuộc sống, thiếu ý thức về bản thân và thường suy uống nhiều rượu và sử dụng ma túy. Thận trọng thái quá, đó là thói quen luôn nhìn thấy mặt tiêu cực của một vấn đề, chỉ nghĩ và nói về những khả năng thất bại có thể xảy ra thay vì tập trung tìm kiếm phương tiện để đi đến thành công. Biết hết mọi con đường dẫn tới thảm họa, nhưng không bao giờ tìm ra kế hoạch phòng tránh thất bại. Luôn trông chờ thời cơ chín mùi, rồi để bắt đầu, nhưng rồi cuối cùng thời cơ chín mồi Không bao giờ đến và việc chờ đợi này sẽ trở thành một thói quen cố hữu từ lúc nào. Luôn nhớ tới những người từng thất bại và luôn quên những tấm cương thành công. Chỉ nhìn thấy lỗ tròn ở giữa chiếc bánh mà không để ý tới phần bánh xung quanh. Do dự Thói quen để lại ngày mai những gì có thể làm được từ năm ngoái, dành khá nhiều thời gian để bào chữa cho những việc đã làm sai hơn là bắt tay vào công việc mới. Dấu hiệu này cũng gần giống tính thận trọng thái quá, e ngại và lo lắng. Từ chối nhận trách nhiệm, có ý muốn thỏa hiệp hơn là đấu tranh, thỏa hiệp với khó khăn thay vì đương đầu với chúng và xem chúng như những bậc thang để tiến lên. Mặc cả từng xu với cuộc đời Thay vì mưu cầu sự an khang thịnh vượng Giàu có mãn nguyện và hạnh phúc Luôn hoạch định những việc cần làm Phòng khi thất bại Thay vì triệt hoái mọi đường rút lui có thể Thiếu, thậm chí hoàn toàn không có sự tự tin Sự kiên định, sự tự chủ óc sáng tạo, lòng nhiệt thành Tham vọng, tính cần kiệm Và khả năng lý luận sắc bén Chỉ chờ vào sự nghèo khó Mà không ra sức tìm kiếm của cải Thường kết giao với những người bạn Bạc nhiều chấp nhận nghèo khổ thay vì tìm kiếm những người bạn luôn mưu cầu sự thịnh vượng. Khi tiền bạc lên tiếng, có người hỏi, tại sao lại viết quyển sách này nói về tiền bạc? Tại sao sự giàu có chỉ được đo bằng tiền? Một số người tin rằng có nhiều hình thức giàu có khác còn đáng được ao ước hơn cả tiền bạc. Đúng vậy, có những tài sản không thể đo được bằng tiền, tuy nhiên cũng có hàng triệu người phản đối ý kiến này với lý lẽ có tiền mua tiên cũng được. Lý do chính để tôi viết quyển sách này là trên thực tế, có hàng triệu người, nam có, nữ có, đang chết khiếp vì nỗi sợ nghèo khó. Nỗi sợ hãi này tác động đến con người ra sao? Đã được nhà báo Westbrook-Fekler mô tả khá rõ nét. Tiền bạc đôi khi chỉ là những vỏ sò, những miếng kim loại hay những mảnh giấy. Chúng không thể mua được những báu vật của trái tim và tâm hồn, nhưng rất nhiều người, trong lúc túng bấn... Không thể nhớ tới điều này và giữ vững tinh thần của họ khi một người xa cơ phải sống vất vữ ngoài đường không thể tìm được một việc để làm thì những gì đang diễn ra trong đầu anh ta đều có thể được nhìn thấy qua vẻ ủ rủ và chán nản từ đôi vai chiếc mũ dáng đi đến cái nhìn anh ta không thể thoát khỏi mặc cảm từ ti khi nhìn những người có công ăn việc làm ổn định ngay cả khi biết rằng họ công hơn anh ta nếu xét về tính cách khả năng và trí thông minh mặt khác những người này Lại có cảm giác kể cả và đôi khi có anh ta như một tai ương cần tránh xa một cách vô ý thức anh ta có thể vay mượn ai đó một lần nhưng chẳng thấm vào đâu nếu chi tiêu như thường lệ và anh ta không thể hỏi mượn mãi từ bản thân việc vay mượn trong trường hợp một người vay mượn để sống qua ngày là một kinh nghiệm đau thương đồng tiền vay mượn đó thiếu sức sống sinh sôi nảy nở để có thể giúp anh ta lấy lại tinh thần Tất nhiên, không nguyên tắc nào trong cuốn sách này có thể áp dụng cho những kẻ ăn không ngồi rồi hay những người vô thích sự, mà chỉ áp dụng đối với những người có chí ít có một ước vọng bình thường và có lòng tự trọng. Phụ nữ ở cùng hoàn cảnh lại là những người hoàn toàn khác. Chúng ta thường không nghĩ về phụ nữ khi đề cập đến những người thất bại. Họ hiếm khi để mình rơi vào hoàn cảnh cơ hàng, hiếm khi chúng ta nhìn thấy họ đi ăn xinh, Và thật khó nhận ra họ trong đám đông Qua những dấu hiệu rõ ràng thường được dùng Để nhận diện những người đàn ông sa cơ lỡ vận Dĩ nhiên tôi không đề cập đến ở đây Những mụ phù thủy đang lê bước trên đường phố Tương tự như cánh đàn ông vô công rỗi nghề Đã nhắc tới ở trên Tôi muốn nói đến các phụ nữ trẻ Những người đứng đắn và thông minh Chắc chắn có nhiều người trong số họ thất bại Nhưng nỗi thất bại của họ không lộ ra ngoài Khi một người đàn ông sa cơ thất thế Anh ta có thể có thời gian để nghiền ngẫm Anh ta sẽ đi hàng dặm để xin việc làm Và khám phá ra rằng Chỗ ấy đã được tuyển người rồi Hoặc đó chỉ là công việc không có lương cứng Mà chỉ được hưởng khoảng hoa hồng còm cõi Nhờ bán những món hàng linh tinh Mà sở dĩ có người Chịu mua chẳng qua là Vì họ động lòng trắc ẩn Bỏ qua những công việc đó Anh ta lại thấy mình quay về với đường phố Đi lang thang khắp nơi mà chẳng biết đi đâu Anh ta cứ đi, đi mãi Anh ta nhìn chầm chầm vào những ô kính của cửa hiệu trưng bày Những loại hàng hóa xa xỉ Không dành cho anh ta Và cảm thấy tự ti Rồi nép mình cho những người khác Vào ngắm nhìn và say xưa lựa chọn Anh ta thẩn thờ Rồi vào một nhà ga xe lửa Hoặc ghé vào một thư viện công cộng nào đó Nghĩ chân và hưởng nhờ chút hơi ấm lò sưởi Nhưng đó không phải là việc đi tìm việc làm Và anh ta lại tiếp tục đi Có thể anh ta không biết Nhưng sự lang thang vô định đó tố giác tình trạng thất nghiệp của anh ta Dù rằng dáng vẻ anh ta chưa bộc lộ điều gì cả Có thể anh ta vẫn phải chuốt trong mình những bộ quần áo thời còn có việc làm ổn định Nhưng những bộ quần áo đó không che giấu được vẻ chán nạn của con người tùy anh ta đang chạy chuốt Anh ta gặp hàng ngàn người khác nhau Từ những nhân viên kế toán, thư ký đến dược sĩ và đến cả những người lao động chân tay Tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của mình Và từ tận đáy lòng anh ghen tị với họ Họ có sự độc lập về mặt tài chính, lòng tự trọng, nhân cách Còn anh ta không thể quyết và không thể thuyết phục được bản thân của mình Rằng mình cũng là người tốt Mặc dù cứ vài giờ anh ta lại tranh luận với chính mình Và đưa ra một phán quyết hết sức vừa ý Chính tiền bạc đã tạo ra sự khác biệt ở con người đó Chỉ cần có một ít tiền thôi anh ta sẽ lại là chính mình Nỗi sợ hãi cơ bản thứ hai, sợ bị chỉ trích Tại sao con người lại có nỗi sợ hãi này không ai biết Nhưng điều đó chắc chắn là nỗi sợ rất phát triển trong mỗi cá nhân Tôi luôn cho rằng nỗi sợ hãi cơ bản này là một phần trong bản chất tự nhiên của con người Nỗi sợ hãi này làm ta không những tìm cách tước đoạt của cải hay tài sản của đồng loại Mà còn biện minh cho hành động của mình bằng cách chỉ trích tính cách của họ Có một thực tế là ai cũng biết rằng Kẻ trộm thường chỉ trích người mà hắn ăn trộm Các chính trị gia mưu cầu chức vị không phải bằng năng lực và phẩm cách của mình mà bằng cách dèm pha công kích các đối thủ của họ Các nhà thiết kế thời trang và sản xuất quần áo đã nhanh chóng lợi dụng nỗi sợ hãi căn bản này kiểu dáng của mỗi mùa luôn thay đổi Vậy ai tạo ra những kiểu dáng đó dĩ nhiên không phải là người mua mà là các nhà sản xuất và thiết kế Tại sao họ lại thường xuyên thay đổi như vậy? Câu trả lời thật hiển nhiên để bán được nhiều hơn Nỗi sợ bị trị chích Cướp mất sự sáng tạo của con người Quỷ hoại ốc tưởng tượng Hạn chế cá tính Làm mất dần tính tự lực Và gây ra hàng trăm kiểu thiệt hại khác nữa Các bậc cha mẹ Thường gây cho con cái những tổn thương Không thể bù đắp được Qua những lời chỉ trích mắng nhỏ Mẹ của một người bạn cùng phòng Thời niên thiếu của tôi Thường phạt roi cậu ấy mỗi ngày Và luôn kết thúc bằng câu Rồi mẹ sẽ phải vào trại cải tạo trước tuổi 20 thôi con ạ Kết cục là cậu ấy bị vào trại cải huấn thật Vào năm 17 tuổi Mỗi người đều có cả kho những lời chỉ trích Và sẵn sàng biếu không cho bất cứ ai Dù người bị chỉ trích có yêu cầu hay không Những người thân nhất với bạn Thường là những người có lỗi lớn nhất Chỉ trích phải được xem là một tội ác Đối với bất kỳ bậc cha mẹ nào Cố tình tạo ra mặc cảm tự ti trong đầu óc con cái mình Bằng những lời chỉ trích không cần thiết Những ông chủ hiểu rõ bản chất con người thường nhận được những kết quả tốt nhất nhờ biết cách gấp ý xây dựng thay vì chỉ trích nhân viên Các bậc cha mẹ cũng có thể nhận được kết quả đó từ con cái của mình Hãy nhớ, chỉ trích chỉ gieo nỗi sợ hãi hay oán hận vào trái tim của con người mà không mang lại thiện cảm hay tình yêu thương Các dấu hiệu của nỗi sợ bị chỉ trích Nỗi sợ này cũng phổ biến như nỗi sợ nghèo khó và tác động tiêu cực của nó tới sự thành công của mỗi cá nhân. Cũng mạnh không kém gì nỗi sợ nghèo khó. Chủ yếu là do nỗi sợ này hủy diệt sức sáng tạo và làm thui chột khả năng vận dụng ốc tưởng tượng. Những dấu hiệu chính đó là e chè, thường biểu hiện qua sự căng thẳng, rụt rè, nhút nhát trong các cuộc đối thoại hay hội hợp với người lạ, cứ chỉ vụn về, mắc chớp liên hồi. Thiếu tự tin Lạc giọng, căng thẳng trước sự hiện diện của người khác Bộ dạng khúng núm trí nhớ kém Thiếu cá tính, thiếu quyết đoán, thiếu sức lôi cuốn Và khả năng diễn đạt ý kiến một cách rành mạch Có thói quen né tránh vấn đề Thay vì quyết tâm đối mặt với vấn đề Dễ dàng thuận theo ý kiến người khác Mà không cần xem xét cẩn thận Mặc cảm tự ti Có thói quen tự chấp thuận Và tự bằng lòng như một phương pháp Để che giấu cảm giác tự ti thích dùng những từ ngữ đao to búa lớn để gây ấn tượng với người khác, hay bắt chước cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói và phong cách của người khác. Thích khoe khoang những thành tích tự tưởng tượng ra, thích tỏ ra rằng mình hơn người khác để che giấu mặc cảm tính tự ti. Thích chơi ngông, có thói quen cố tỏ ra bằng chị bằng em tiêu xài quá khả năng thu nhập. Thiếu sáng kiến, thường thất bại trong việc nắm bắt các cơ hội để tự thăng tiến. Sợ, sợ thể hiện chính kiến rồi thiếu tự tin và lập trường của mình hay có những câu trả lời thoái thác trước những câu hỏi của cấp trên luôn do dự trong cử chỉ và lời nói thậm chí gian dối trong cả ngôn từ cũng như hành vi không có tham vọng tinh thần và thể xác bạc nhược không dám từ khẳng định mình chậm trễ trong việc đưa ra các quyết định dễ bị tác động có thói quen chấp nhận thất bại mà công phản kháng từng xúc lui khi gấp phải sự chỉ trích có thói quen nói xấu sau lưng người khác và xu nịnh trước mặt người khác Khi nghi ngờ người khác mà không có lý do Thiếu tế nhị trong lời nói và hành động Không có thành ý chấp nhận những lời phê bình Về lỗi lầm do mình gây ra Nỗi sợ hãi cơ bản thứ ba Sợ đau ốm Nỗi sợ này có căn nguyên về cả mặt thể chất Lẫn mặt xã hội của nó Nó liên hệ mật thiết với nỗi sợ Tuổi già và cái chết Chúng ta sợ đau ốm bởi vì những hình ảnh Phủng khiếp in đậm trong trí óc của chúng ta Vì những gì đã xảy ra trước khi thần chết đột ngột gõ cửa Chúng ta sợ còn Vì những khoản chi phí khổng lồ Từ các hóa đơn tiền thuốc Một thầy thuốc ước tính rằng 75% số người đi khám chuyên khoa Mắc chứng nghi bệnh Tức là họ chỉ tưởng tượng ra rằng Mình có bệnh, chứ thực ra không làm sao cả. Điều này chứng tỏ một cách thuyết phục rằng nỗi sợ bệnh tật, ngay cả khi không có mảy may một triệu chứng nhỏ nào cũng làm phát sinh những triệu chứng sợ hãi một cách rất tự nhiên. Tâm trí con người quá thật mạnh mẽ ghê cớm. Nó có thể vừa xây dựng lại, vừa hủy diệt. Qua một loạt các thí nghiệm được tiến hành vài năm trước đây, các nhân viên của tôi chứng minh được rằng con người có thể bị bệnh thật vì những lời chẩn đoán giả tạo, Chúng tôi cho ba người quen tiếp xúc với các bệnh nhân mắc chứng nghi bệnh. Họ được dặn dò từ trước là Hãy hỏi vài câu đại khái như Ông hoặc bà có bệnh gì à? Hay là Ông hoặc bà trông có vẻ ốm nặng đấy. Người hỏi đầu tiên thường chỉ khiến người kia cười và trả lời một cách vô tư Ô, oh, không có gì, tôi không sao cả. Người thứ hai đặt câu hỏi thường nhận được câu trả lời là Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm. Còn người thứ ba khi chưa hỏi chức câu đã nhận được sự thừa nhận lập tức rằng ông hoặc bà ta thật sự thấy không được khỏe trong người Có những chứng cứ hùng hồn chứng minh rằng bệnh tật đôi khi bắt nguồn từ những suy nghĩ tiêu cực Những suy nghĩ đó thẩm thấu dần vào tâm trí của bạn qua ý kiến của người khác hoặc do bản thân tự tạo ra Các bác sĩ thường chuyển bệnh nhân của họ vào những môi trường mới Bởi vì sự thay đổi thái độ tinh thần là cần thiết. Mầm mống của nội sợ hãi, bệnh tật luôn tồn tại trong tâm trí mỗi chúng ta. Lo lắng, sợ hãi, mất tinh thần và thất vọng có thể là nguyên nhân làm cho những hạt giống đó nảy mầm và phát triển. Các dấu hiệu của nỗi sợ bị đau ốm. Các triệu chứng của nỗi sợ hãi phổ biến này bao gồm: tự kiểm thị, có thói quen sử dụng phép tự kiểm thị một cách tiêu cực Bằng cách tìm kiếm và chờ đợi triệu chứng Của đủ các loại bệnh Thích tưởng tượng ra rằng Mình mắc bệnh thì phải mắc những căn bệnh Và luôn nói về nó như thể mình đang mắc bệnh thật Có thói quen thử những trò quái đảng Hay lý thuyết kỳ cục Mà người khác gợi ý là có tác dụng chữa bệnh Hay tán chuyện với người khác Về các cuộc giải phẫu Các vụ tai nạn hay các loại bệnh tật khác Thích thực hành ăn kiêng Tập thể dục Tự làm giảm cân Mà không hề tham vấn ý kiến của bác sĩ chuyên môn thích tự chữa trị tệ tại nhà, dùng các loại thuốc độc quyền và đôi khi cả những loại thuốc lan băm. Chứng nghi bệnh Thói quen hay nói về bệnh tật và luôn dùng hết tâm trí vào bệnh tật, đến nỗi luôn trong trạng thái như đang đón chờ bệnh đến. Không thuốc gì có thể chữa được bệnh này, nó phát sinh từ lối suy nghĩ, tiêu cực và chỉ có những ý nghĩ tích cực mới có thể chữa làm được. Người ta cho rằng, Chứng nghi bệnh gây tổn hại cho sức khỏe như một căn năng y thực sự. thể dục Sợ đau ốm thường gây trở ngại cho việc tập thể dục đúng cách và hậu quả là làm tăng cân. Tính nhạy cảm Sợ đau ốm làm cho con người giảm sức đề kháng đối với bệnh tật và tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh tật xâm nhập vào cơ thể dễ dàng hơn. Nỗi sợ bệnh tật liên hệ mật thiết đối với nỗi sợ nghèo đói. Đặc biệt, trong trường hợp những người mắc chứng nghi bệnh, họ luôn lo lắng về các hóa đơn tuyển tí, tiền thuốc men phải trả. Thuyết người này thường dành nhiều thời gian để chờ đón bệnh tật, luôn nói về cái chết và dành dụng tiền bạc để lo chuyện hậu sự cho mình. từ nuôn chiều bản thân, có thói quen dùng căn bệnh tưởng của mình để tìm sự thương cảm nơi người khác. Họ thường viện cớ đau ốm để biện minh cho sự lười biến và thiếu tham vọng của mình. Sống bê tha, có thói quen mượn rượu và ma túy để làm giảm các cơn đau thay vì tìm cách loại bỏ nguyên nhân gây ra nó thói quen đọc các sách nói về bệnh tật và lo lắng thái quá về khả năng bị bệnh tật đánh quỵ. Nỗi sợ hãi cơ bản thứ tư, sợ bị mất đi tình yêu thương. Ghen tuông và một số dạng khác của chứng loạn thần kinh phát sinh từ nỗi sợ bị mất đi tình yêu thương của người khác. Đây là nỗi sợ hãi đau đớn nhất trong số 6 nỗi sợ hãi cơ bản. Có lẽ là nó có sức tàn phá ghê gớm nhất đối với cơ thể và tinh thần con người so với nỗi sợ hãi khác. Các dấu hiệu của nỗi sợ bị mất đi tình yêu thương Các dấu hiệu rõ rệt có thể nhận thấy là Ghen tuông có thói quen nghi ngờ vô cớ bạn bè và người mình yêu thương Hay buộc tội vợ hoặc chồng không chung thủy mà không có chứng cứ xác đáng Nói chung, họ nghi ngờ mọi người và không tin tưởng tuyệt đối ai cả Tìm lỗi nơi người khác, có thói quen tìm kiếm lỗi lầm của bạn bè, người thân, các đối tác Và cả người yêu của mình khi thoáng bị khiêu khích Hoặc chẳng cần một nguyên cớ gì cả Máu đỏ đen Có thói quen cờ bạc, ăn cắp, lừa đảo Bằng không thì cũng tận dụng mọi trò mây rủi khác Để kiếm tiền chu cấp cho người yêu Vì tin rằng tiền bạc có thể mua được tình yêu Có thói quen chi tiêu quá khả năng thu nhập Mắc nợ như chúa chởm Thích gây ấn tượng với tình nhân bằng quà cáp Thường bị chứng mất ngủ, thần kinh căng thẳng Thiếu kiên trì, ý chí yếu ớt Thiếu khả năng tự kiềm chế Thiếu tự lực hay cấu kỉnh Nỗi sợ cơ bản thứ 5, sợ tuổi già Nỗi sợ này chủ yếu xuất phát từ hai nguồn Một là mọi người thường nghĩ rằng tuổi già đi đôi với nghèo khó hay là sợ lo lắng về những gì chờ đợi họ ở thế giới bên kia Nguyên nhân phổ biến nhất của nỗi sợ tuổi già có liên quan đến khả năng bị nghèo đói Nhà nghèo không phải là một từ dễ nghe Nó làm cho người ta trùng mình khi đối mặt với ý nghĩ rằng Họ sẽ sống những ngày cuối đời trong cảnh túng quẩn và phải dựa vào nguồn từ thiện Khả năng bị đau ốm cũng dễ xảy ra hơn khi con người già đi và chính nó cũng góp phần gây nên nỗi sợ hãi về tuổi già. Nguy cơ suy giảm tình dục theo tuổi tác cũng gây ra nỗi sợ tuổi già vì không ai muốn mình sẽ mất đi ham muốn tình dục cả. Một nguyên nhân khác góp phần làm tăng nỗi sợ tuổi già là khả năng bị mất tự do và độc lập vì tuổi già thường đi kèm với sự lệ thuộc về mặt thể xác và tài chính. Sau đây là các dấu hiệu của nỗi sợ hãi tuổi già. Những dấu hiệu thông thường nhất của nỗi sợ tuổi già đó là Thiếu nhiệt huyết Đó là khuynh hướng trở nên chậm chạp và hình thành cảm giác tự ti Tin tưởng một cách sai lầm rằng bạn đang trượt dài vì tuổi tác Thói quen giết chết mọi sự sáng tạo, trí tưởng tượng và tính tự lực vì sai lầm nghĩ rằng Mình đã quá già để duy trì những phẩm chất đó từ biện hộ Có thói quen tự biện hộ một cách đầy núi tiếc rằng mình già rồi Đơn giản chỉ vì bạn đang bước qua tuổi 40 hoặc 50 thay vì lật ngược quy luật tuổi tác và vui mừng vì đã đạt đến độ tuổi của khôn ngoan và hiểu biết toàn diện, ăn mặc và hành động không phù hợp. Cố gắng tỏ ra trẻ trung hơn nhiều so với tuổi tác của mình bằng cách luôn cố bắt chước theo mốt và phong cách của tuổi trẻ. Nỗi sợ hãi cơ bản thứ 6, sợ cái chết Với nhiều người, đây là nỗi sợ hãi ác nghiệt nhất trong tất cả các nỗi sợ cơ bản. Nguyên nhân, nguyên do thật rõ ràng Những đau đớn khủng khiếp của nỗi sợ hãi gắn liền với ý nghĩ về cái chết Trong đa số các trường hợp có thể xuất phát từ tâm lý cuồng tính tôn giáo Những người được coi là thiếu văn minh lại ít sợ chết hơn so với những người được xem là văn minh Hàng trăm triệu năm qua, con người vẫn không ngừng hỏi những câu hỏi vẫn chưa có lời đáp Tôi từ đâu đến và tôi sẽ đi về đâu? Trong các thời kỳ u mê tâm tối của quá khứ không ít những kẻ khôn ranh và gian trá đã không chậm trễ đưa ra các câu trả lời cho các câu hỏi ở trên, nhưng với một cái giá. Hãy bước vào lều của ta, tin vào giáo lý của ta, chấp nhận những tính điều của ta, ta bảo đảm anh sẽ được có một chỗ trên thiên đường sau khi chết. Một lãnh tụ tôn giáo đã nói như thế và ông ta tiếp tục: "Cứ đứng yên bên ngoài đi, rồi quỷ sẽ bắt anh đi và vĩnh viễn thiêu đốt anh dưới địa ngục." Ý nghĩ về sự trừng phạt vĩnh viễn nơi địa ngục hủy hoại mọi thứ vui trong cuộc sống và làm hạnh phúc trở nên hảo huyền. Mặc dù không có gì chứng minh các lãnh tụ tôn giáo có khả năng dẫn dắt ai đó lên thiên đàng hay xuống địa ngục, nhưng cái khả năng bị đẩy xuống địa ngục dường như vẫn khủng khiếp, tới mức chỉ thoáng nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến cho người ta có những liên tưởng như thể điều khủng khiếp đó đang diễn ra thật. Cảm giác tâm lý đó làm tê liệt lý trí và tạo ra nỗi sợ hãi về cái chết. Ngày đây, nỗi sợ chết không phổ biến như trong thời kỳ xã hội không có các trường cao đẳng và đại học. Các nhà khoa học đã soi rọi ánh sáng chân lý trên khắp thế giới và chân lý nhanh chóng giải thoát con người khỏi nỗi sợ hãi và sợ cái chết. Những người trẻ tuổi được học tập trong các trường cao đẳng và đại học không còn cảm thấy kinh sợ khi nhìn thấy lửa và lưu huỳnh. Nhờ sự tiến bộ của khoa học, những nỗi sợ hãi từng ám ảnh tâm trí con người trong thời kỳ mong mụi đã bị xua tan. Toàn bộ thế giới đã được tạo thành 4 yếu tố thời gian, không gian, năng lượng và vật chất. Vật lý cơ bản cho chúng ta biết rằng Cả vật chất lẫn năng lượng đều không thể được tạo ra hay bị hủy diệt Chúng có thể được chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác nhưng không mất đi Cuộc sống là năng lượng nếu không muốn nói là tất cả mọi thứ cũng được tạo thành năng lượng Nếu năng lượng và vật chất đều không thể bị hủy diệt thì cuộc sống con người cũng vậy Cuộc sống một dạng khác của năng lượng có thể được chuyển hóa hoặc thay đổi qua nhiều quy trình khác nhau Nhưng không thể bị hủy hoại vì thế chết cũng là một sự chuyển hóa Và nếu cái chết không phải là một sự thay đổi Hay chuyển hóa thuần túy Thì không có gì thay đổi Và xảy ra sau khi cái chết Ngoài việc đó là một giấc ngủ yên bình và bất tận Một giấc ngủ chẳng có cái gì đáng sợ cả Nếu như bạn có thể chấp nhận logic này Bạn đã vĩnh viễn xóa bỏ nỗi sợ hãi về cái chết trong tâm trí của mình Các dấu hiệu của nỗi sợ cái chết Các dấu hiệu thường thấy của nỗi sợ này Đó chính là Thói quen nghĩ về chuyện chết chóc, hay bị tận hưởng tối đa những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống. Lý do nói chung là cho sống không mục đích, không có nghề nghiệp phù hợp. Nỗi sợ này thường bắt gặp ở những người có độ tuổi, thỉnh thoảng, những người trẻ tuổi cũng là nạn nhân của nó. Phương thuốc hiệu nghiệp nhất giữa nỗi sợ này là khát vọng cháy bỏng, phương tới thành công, cộng thêm với sự giúp đỡ hữu ích của những người xung quanh. Những người bận trộn, tiếm khi có thời gian để nghĩ đến cái chết, Bởi vì họ đương thấy cuộc sống quá sống động và thú vị Đôi khi nỗi sợ hãi cái chết liên hệ mật thiết với nỗi sợ nghèo đói Bởi cái chết của một người có thể làm cho những người thân thiết còn lại rơi vào cảnh cơ hàng Trong các trường hợp khác, nỗi sợ cái chết thường xuất phát từ bệnh tật và sự suy giảm sức đề kháng của cơ thể Nguyên nhân phổ biến nhất của nỗi sợ cái chết đó chính là sức khỏe kém, nghèo đói Không có nghề nghiệp phù hợp, thất tình, bệnh tâm thần và cuồng tính trong tôn giáo Thảm họa của sự lo lắng và suy nghĩ tiêu cực Lo lắng là một trạng thái tinh thần có cơ sở từ nỗi sợ hãi Nó tiến triển chậm nhưng âm ỉ Nó thảo quyệt và tinh vi Nó từng bước tự giấu mình Cho tới khi nó làm tê liệt khả năng suy luận hủy hoại sự tự tin và ốc sáng tạo của bạn Lo lắng là một hình thức của nỗi sợ hãi được duy trì liên tục Gây ra bởi sự thiếu quyết đoán Do đó nó là một trạng thái tinh thần Có thể kiểm soát được Trí não trong trạng thái bất ổn Không có khả năng hoạt động tốt Thiếu quyết đoán tạo ra trạng thái bất ổn đó Hầu hết mọi người Đều thiếu sức mạnh ý chí Để có thể quyết định ngay lập tức Cũng như sẵn sàng bảo vệ quyết định của mình sau đó Chúng ta không lo lắng về hoàn cảnh Một khi đã đạt được quyết định Và có phương án hành động dứt khoát Có lần tôi phỏng vấn một tử tù sắp lên ghế điện 2 giờ sau đó, ông ta là người điềm tĩnh nhất trong số 8 tử tội cùng xà Salim với mình. Sự bình tĩnh của ông ta thúc giục tôi đặt câu hỏi cho ông ta rằng ông ta cảm thấy như thế nào khi sắp bước sang thế giới bên kia chỉ trong chốc lát nữa thôi. Với một nụ cười đầy tự tin, ông ta nói, tôi cảm thấy rất tốt đẹp, hãy nghĩ xem, anh bạn, các rắc rối của tôi sẽ sớm qua đi, tôi chẳng có gì ở trên đời này ngoài toàn những chuyện rắc rối. Việc tìm kiếm miếng cơm manh áo thật quá gian nan Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ không còn cần những thứ ấy nữa Tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết Từ khi biết mình chắc chắn phải chết Tôi đã chuẩn bị tâm trạng để sẵn sàng chấp nhận số phận của mình một cách thanh thản nhất Ông ta vừa nói vừa ăn ngấu nghiến bữa tối cuối cùng tương đương khẩu phần cho ba người Ông ta ăn từng miếng ngon lành như thể chẳng có tai họa nào sắp xảy đến Đức tính kiên quyết đã khiến người đàn ông này cam chịu số phận của mình, quyết đoán, cũng có thể ngăn cản một người chấp nhận những hoàn cảnh không mong muốn. 6 nỗi sợ hãi cơ bản này tạo ra trạng thái lo nắng thông qua sự quyết đoán. Hãy tự làm dịu đi, mãi mãi nỗi sợ hãi cái chết, bằng cách quyết định chấp nhận cái chết như một biến cố không ai tránh được. Hãy loại bỏ nỗi sợ hãi tuổi già bằng cách chấp nhận nó không phải như một điều bất lợi, Mà là niềm hạnh phúc lớn nào Vì tuổi già mang đến sự khôn ngoan từ chủ và uyên thâm Và những người tuổi trẻ không thể có được Hãy làm chủ nỗi sợ bị mất tình yêu Bằng quyết định sống thang bằng Hãy chặn đứng nỗi sợ bị chỉ trích Bằng cách không đo đắng về những người Và những gì người khác nói hay nghĩ gì về mình Hãy vượt qua nỗi sợ bệnh tật Bằng quyết định quên đi mọi dấu hiệu của đau ốm Hãy su tan nỗi sợ nghèo đói bằng sự bằng lòng với bất cứ món của cải nào bạn có thể thích lũy được, mà không phải lo lắng gì. Hãy tiêu diệt thói quen lo lắng dưới mọi hình thức bằng cách quyết định rằng không điều gì xảy ra trong cuộc sống này là đáng để bạn lo lắng. Quyết định đó sẽ mang đến cho bạn sự cân bằng, tự tin, bình an, tâm hồn và yên tĩnh trong tư tưởng. Đó là những yếu tố tạo nên hạnh phúc cho bạn. Nếu tâm trí bạn đầy rảy những nỗi sợ hãi, bạn không chỉ phá hủy các cơ hội đưa ra những quyết định khôn ngoan của cá nhân mình, Mà còn lan truyền các xung động hủy diệt Đến những người bạn mà bạn bà đã tiếp xúc Hủy hoại cả cơ hội của họ Ngay cả một con chó hay một con ngựa Cũng nhận ra khi nào người chủ của chúng mất dũng khí Chó và ngựa bắt được những rung động sợ hãi Do người chủ của chúng phát ra Và chúng cũng hành xử y như vậy Các xung động của sự sợ hãi Truyền từ người này sang người khác Cũng nhanh và chắc chắn như âm thanh Của giọng nói con người Truyền từ Đài Phát Thanh tới một chiếc radio Người luôn nói về những ý nghĩ tiêu cực Và không mang tính xây dựng trên thực tế Phải gánh chịu hậu quả từ chính những lời nói đó Dưới hình thức Những đòn đáp trả tiêu cực không kém Thậm chí những xung lực tư tưởng Không mang tính xây dựng Chỉ riêng điều đó thôi Chứ chưa cần tác động của lời nói Cũng đủ tạo ra những hệ quả xấu Theo nhiều cách khác nhau Điều trước tiên và có lẽ là quan trọng nhất Cần nhớ là những ý nghĩ Không mang tính xây dựng sẽ phá hủy khả năng Tưởng tượng sáng tạo Thứ hai là Sự hiện diện trong tâm trí bạn bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào cũng làm phát sinh một cách tiêu cực. Làm người khác khó chịu và thường biến họ thành những người đối kháng với bạn. Hậu quả thứ ba là những suy nghĩ tiêu cực không chỉ ảnh hưởng tới người khác mà còn khắc sâu vào tiềm thức của người suy nghĩ và dần dà trở thành một phần trong tính cách của anh ta. Công việc của bạn trong cuộc sống là mưu cầu sự thành đạt. Để thành đạt, bạn phải tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, Có được những nhu cầu vật chất thiết yếu của cuộc sống Và trên tất cả, bạn phải được hạnh phúc Toàn bộ những dấu hiệu của thành công nêu trên Để bắt nguồn dưới hình thức của những xung lực tư tưởng Bạn có thể kiểm soát được tâm trí của mình Bạn có quyền đưa vào tâm trí mình bất kỳ xung lực tư tưởng nào bạn muốn Trách nhiệm sử dụng tâm trí một cách xây dựng Cũng đi đôi với đặc quyền này Bạn là người làm chủ số phận của mình Điều đó cũng chắc chắn như bạn có quyền kiểm soát tư tưởng của riêng mình Bạn có thể gây ảnh hưởng, định hướng và cuối cùng là kiểm soát môi trường tinh thần của riêng mình làm cho cuộc sống của bạn trở thành hình mẫu mà bạn mong muốn hoặc bạn cũng có thể không để ý đến quyền được lựa chọn cuộc sống để rồi tự buông mình vào bao la bể cổ nơi bạn bị vùi chập ba chìm bể nổi như một mảnh gỗ nhỏ trên đầu những con sống đại dương Những ảnh hưởng tiêu cực Ngoài 6 nỗi sợ hãi cơ bản trên Con người còn phải chịu đựng một tai họa khác nữa, đó là một mảnh đất tùy nhiêu cho các hạt mầm, thất bại, sinh sôi nảy nở. Và sự hiện diện của nó từng không dễ nhận ra, nó ăn sâu và thường nguy hiểm hơn tất cả 6 nỗi sợ hãi cơ bản kia. Nếu bạn muốn gọi tai họa đó ra bằng một cái tên, chúng ta hãy tạm gọi nó là tính giải nhiễm trước những tác động tiêu cực. Những người tự tạo lập, được một gia tài lớn, luôn có ý thức bảo vệ chính mình chống lại những tác động tiêu cực. Ngược lại, những người nghèo khó không bao giờ có khả năng đó Những người thành đạt ở bất kỳ lĩnh vực nào Phải học cách tỉnh táo để sẵn sàng đối phó với những tác động đó Nếu bạn nghe cuốn sách này để tìm cách làm giàu, hãy xét mình cẩn thận Xem bạn có phải là người dễ bị nhiễm những ảnh hưởng tiêu cực hay không Nếu bạn lơ là trong việc tự phân tích bản thân Bạn sẽ mất đi quyền đạt được những mục tiêu mà bạn đang khát khao Hãy nghiên cứu kỹ bản phân tích sau đây Khi nghe hệ thống câu hỏi, bạn hãy trả lời một cách trung thực nhất. Hãy làm điều đó một cách thận trọng, như bạn đang tìm kiếm những kẻ thù phục kích bạn trong bụi rậm và dũng cảm đương đầu với những khuyết điểm của bạn như đang đương đầu với kẻ thù đích thực. Bạn có thể dễ dàng bảo vệ mình trước những kẻ thù trong cuộc sống bởi đã có pháp luật, cảnh sát và tòa án đối phó với chúng. Nhưng tai họa thứ 7 này rất khó chế ngự. Bởi nó tấn công trong khi bạn không để ý đến sự hiện diện của nó, khi bạn ngủ và cả lúc bạn thức. Thêm vào đó, vũ khí tấn công của nó là vô hình vì chỉ đơn thuần là một trạng thái tinh thần. Những ảnh hưởng tiêu cực rất nguy hiểm vì nó tấn công con người bằng nhiều hình thức khác nhau, đôi khi nó xâm nhập đầu óc bằng những lời lẽ đầy thiện chí của bạn bè hay của người thân. Ở những thời điểm khác, nó lại đến từ bên trong qua trạng thái tinh thần riêng của một cá nhân, Nhưng nói chung, những ảnh hưởng tiêu cực cũng như những chất độc chết người mặc dù không phải lúc nào cũng là một cái chết ngay tức khắc. Làm thế nào để tự bảo vệ mình trước những ảnh hưởng tiêu cực? Để tự bảo vệ bản thân trước những tác động tiêu cực, dù đó là do bạn tự tạo ra hay là ảnh hưởng từ những người xung quanh, hãy nhớ rằng sức mạnh ý chí chính là tấm lá trắng. Bạn phải sử dụng nó một cách thường xuyên liên tục cho tới khi ý chí dựng nên một bức tường miễn dịch những ảnh hưởng tiêu cực trong tâm trí bạn hãy nhận thức rằng cũng như mọi người khác về bản chất vốn lười biến lãnh đ và dễ nhiễm trước mọi cám dỗ có vẻ tương thích với các điểm yếu của mình hãy nhận thức rằng về bản chất bạn rất dễ nhiễm tất cả những nỗi sợ hãi cơ bản và bạn cần tạo cho mình thói quen chống lại tất cả những nỗi sợ hãi đó hãy nhận thức rằng các thói hư tật xấu thường tác động đến bạn thông qua tiềm thức Vì thế, chúng rất khó bị phát hiện. Thế nên, hãy bế quan tỏa cản trước những người muốn làm bạn ngã lòng hay mất can đảm bằng mọi cách. Hãy chọn sạch tủ thuốc của bạn và ngừng ngay việc nghĩ đến những cơn cảm cúm, đau nhức và các căn bệnh tưởng tượng khác. Hãy cố gắng kết bạn với những người có thể giúp bạn suy nghĩ tích cực và hành động vì chính bản thân mình. Đừng trông chờ những tiền muộn trắc trở vì chúng luôn có khuyên hướng là bạn thất vọng. Không cần nghi ngờ gì nữa, điểm yếu phổ biến nhất của con người là thói quen mở rộng tâm hồn của mình Cho những ảnh hưởng tiêu cực từ những người xung quanh Điểm yếu này càng gây tự hại, nặng nề Vì hầu hết con người đều không nhận ra rằng họ đã bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực đó Danh sách các câu hỏi sau đây được soạn ra để giúp bạn nhìn nhận rõ hơn con người thật của mình Hãy đọc qua hệ thống câu hỏi ngay bây giờ Và hãy dành trọn một ngày mà bạn có đủ thời gian đọc lại kỹ càng các câu hỏi và trả lời chúng một cách trọn vẹn Khi bạn làm điều đó, tôi khuyên bạn nên đọc câu hỏi và trả lời thật lớn tiếng để bạn có thể nghe giọng nói của mình Điều này sẽ khiến bạn dễ dàng trung thực với chính mình hơn Các câu hỏi tự phân tích bản thân Bạn có thường than phiền là cảm thấy mọi việc tồi tệ? Nếu có thì đâu là nguyên nhân? Bạn có bới lông tìm với người khác mỗi khi gặp sự khiêu khích dù nhỏ nhất? Bạn có thường tạm lỗi trong công việc không? Nếu có thì tại sao? Bạn có mỉa mai và công kích khi đối thoại với mọi người không? Bạn có cố tình tránh kết giao với ai không? Nếu có thì tại sao? Bạn có thường cảm thấy không thể thấu hiểu người khác và chính mình không? Nếu có thì nguyên nhân do đâu? Bạn có cho rằng cuộc sống là vô ích và tương lai vô vọng không? Bạn có thích nghề nghiệp của mình không? Nếu không thì vì sao? Bạn có cảm thấy tự thương hại mình không? Nếu có thì tại sao? Bạn có đố kỵ với những người giỏi hơn mình không? Bạn dành nhiều thời gian để nghĩ về điều gì nhất, thành công hay thất bại? Bạn cảm thấy tự tin hơn hay mất đi tự tin khi ngày càng lớn tuổi? Bạn có học được bài học nào từ lỗi lầm không? Bạn có cho phép người thân hay người quen làm bạn lo lắng không? Nếu có thì tại sao? Bạn có thỉnh thoảng cảm thấy phấn khích với cuộc sống nhưng đôi khi lại chìm sâu trong sự chán nản không? Ai là người truyền cảm hứng cho bạn nhiều nhất? Tại sao? Bạn có nhân nhượng trước những ảnh hưởng tiêu cực mà nếu muốn bạn vẫn có thể tránh được? Bạn có cẩu thả trong vẻ bề ngoài của mình không? Nếu có, lúc nào và tại sao? Bạn có biết cách thoát mọi tiền muộn bằng cách làm cho mình bận rộn đến mức không còn quan tâm đến gì nó nữa. Bạn có cho rằng bạn là một sinh vật yếu đuối khi để người khác suy nghĩ và quyết định mọi chuyện thay mình? Có bao nhiêu điều phiền toái có thể ngăn chặn được kế nhiệm bạn, tại sao bạn lại phải chịu đựng chúng? Bạn có mượn rượu bia, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích để xoa dịu thần kinh của mình không? Nếu có, tại sao bạn lại không sử dụng sức mạnh ý chí? Có làm tình làm tội bạn không? Tại sao? Bạn có mục đích sống rõ ràng nào không? Đó là gì? Và đâu là kế hoạch của thực hiện đó? Bạn có chịu đựng bất kỳ nỗi sợ hãi nào trong số 6 nỗi sợ hãi cơ bản nêu trên không? Hãy kể ra nếu có Bạn có phương cách gì bảo vệ chính mình trích những ảnh hưởng tiêu cực từ người khác không? Bạn có chủ động sử dụng phép từ kỷ ấm thị để làm phấn chấn tinh thần bạn không? Bạn có dễ bị ảnh hưởng bởi người khác không? Những người luôn chống lại quan điểm riêng của bạn Hôm nay, bạn có cặt hái thêm được chút gì cho kho tàn kiến thức hay tâm hồn của bạn không? Bạn có sẵn sàng đối mặt với những nghịch cảnh làm bạn bất hạnh hay nạn tránh trách nhiệm? Bạn có thường phân tích lỗi lầm và thất bại để rút ra các bài học kinh nghiệm hay cho rằng đó không phải là việc của bạn? Bạn có thể kể tên 3 điểm yếu lớn nhất của bạn không? Bạn đang làm gì để sửa đổi chúng? Bạn có khích lệ người khác chia sẻ những lo lắng của họ với bạn để nhận được sự cảm thông từ bạn không? Từ những kinh nghiệm thường ngày, bạn có chọn ra được những bài học hay những ảnh hưởng giúp bạn vượt lên chính mình không? Sự hiện diện của bạn có luôn gây ảnh hưởng xấu đến người khác không? Thói quen nào của người khác làm bạn khó chịu nhất? Bạn tự thiết lập ý kiến riêng của mình hay chấp nhận chịu ảnh hưởng của người khác? Bạn có biết cách tạo ra một trạng thái tinh thần có thể bảo vệ bạn khỏi mọi tác động làm bạn dục chí không? Nghị nghiệp của bạn có truyền cho bạn niềm tin hay hy vọng không? Bạn có ý thức được rằng nếu sở hữu một sức mạnh tinh thần đủ mạnh có thể làm bạn miễn nhiễm trước mọi hình thức sợ hãi không? Tôn giáo của bạn có giúp bạn suy nghĩ tích cực không? Bạn có cảm thấy rằng bạn có bổn phận chia sẻ lo nắng của người khác không? Nếu có thì tại sao? Nếu bạn tin rằng ngư tầm hưu mã tầm mã bạn biết gì về chính mình qua việc học hỏi từ những người bạn thân thiết? Bạn có nhận ra mối liên hệ nào giữa những người bạn chơi thân nhất của mình với bất kỳ nỗi bất hạnh nào bạn đã trải qua? Có thể nào một người bạn xem là bạn bè nhưng trên thực tế là một kẻ thù không đội trời chung với bạn vì những ảnh hưởng tiêu cực người đó đã gây ra cho bạn? Bạn cứ vào đâu để đánh giá ai là người tốt, ai là kẻ xấu? Cộng sự thân tín của bạn vượt trội hay thấp kém hơn bạn về trí tuệ? Bạn dành bao nhiêu thời gian trong một ngày để thứ nhất, Các công việc: thứ 2 để ngủ, thứ 3 vui chơi thư giãn, thứ 4 thu thập kiến thức hữu ích và thứ 5 những việc vô ích. Ai trong số những người bạn quen biết a khích lệ bạn nhiều nhất, b quên trang bạn nhiều nhất, c làm bạn nhục nhã nhất? Nỗi lo lắng lớn nhất của bạn là gì? Tại sao bạn phải chịu đựng nó? Khi người khác tự nguyện cho bạn những lời khuyên, bạn chấp nhận chúng mà không hề hỏi tại sao hay phân tích động cơ của họ? Bạn ao ước điều gì nhất? Bạn có ý định đạt được điều đó không? Bạn có sẵn sàng đặt những mong muốn khác xuống dưới khát vọng lớn nhất đó không? Bạn bỏ ra bao nhiêu thời gian mỗi ngày để thực hiện khát vọng đó? Bạn có hay thay đổi ý kiến không? Nếu có thì tại sao? Bạn có thường hoàn thành mọi công việc mà bạn bắt tay vào không? Bạn có dễ bị ấn tượng bởi thành tích, kinh doanh, học hành, học vị, bằng cấp hoặc tài sản của người khác không? Bạn có dễ bị tác động bởi những gì mà người khác nói hay nghĩ về bạn không? Bạn có dễ dàng cuối mình trước người khác chỉ vì địa vị xã hội hay tình trạng tài chính của họ? Bạn tin ai là người vĩ đại còn sống? Người này hơn bạn ở phương diện nào? Bạn mất bao lâu để trả lời các câu hỏi này? Ít nhất một ngày để phân tích và trả lời toàn bộ các câu hỏi. Nếu bạn trả lời tất cả các câu hỏi này một cách tập trung và trung thực Bạn sẽ hiểu rõ chính mình hơn đại đa số những người khác Hãy đọc kỹ các câu hỏi và quay lại với chúng mỗi tuần một lần trong vài tháng liên tiếp Bạn sẽ ngạc nhiên vì giá trị to lớn của những kiến thức bổ sung mà bạn thu lượng được Từ việc trả lời một cách thành thật những câu hỏi đó Nếu bạn không chắc chắn về một số câu trả lời cho một vài câu hỏi nào đó Hãy tham khảo ý kiến của những người hiểu rõ bạn Nhất là những người không có cơ Nhất là những người không có động cơ tu nịnh Tân móc bạn Và chỉ nhìn bạn qua con mắt khách quan của họ Kinh nghiệm này sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy Điều duy nhất bạn có thể tuyệt đối kiểm soát Bản quyền kiểm soát tuyệt đối mọi thứ duy nhất đó là tư tưởng của bạn, đó là một thực tế có ý nghĩa và mang tính kích lệ nhất mà con người từng biết. Nó phản ánh bản chất tuyệt diệu của con người. Đặt quyền thiên nhiên này là công cụ duy nhất mà nhờ nó, con người có thể kiểm soát được số phận của mình. Nếu bạn thất bại trong việc kiểm soát tâm trí của mình, bạn chẳng thể kiểm soát được cái gì khác. Tâm trí là tài sản tinh thần của bạn, hãy bảo vệ và giả sử và sử dụng nó cẩn thận với niềm tin tuyệt đối. Bạn đã được ban cho một sức mạnh ý chí Để được thực hiện mục đích đó Thật không may là Pháp luật không có điều khoản nào Bảo vệ con người trước những kẻ vô tình hay cố ý Đầu độc tâm hồn những người khác Bằng những lời khuyên bảo tiêu cực Những người có đầu óc tiêu cực Từng cố thuyết phục Edison rằng Ông không thể chế tạo được một chiếc máy Có thể thu và phát lại giọng nói của con người Bởi vì họ nói Từ trước tới nay Chưa từng có người chế tạo ra được chiếc máy đó, Edison không tin điều đó. Ông biết rằng trí tuệ con người có thể tạo ra bất cứ thứ gì nó tưởng tượng ra được và tin tưởng. Nhận thức đó chính là sự khác biệt đã nâng Edison thành người vĩ đại so với những người cùng thời. Những người có đầu óc tiêu cực đã từng bảo F.W. World, World rằng ông sẽ phá sản khi cố điều hành một cửa hàng, bán những món hàng chỉ với mức giá cố định 5 đô la và 10 xu. Nhưng ông không tin, ông biết rằng ông có thể thực hiện được mọi kế hoạch Nếu như có niềm tin, bỏ ngoài tay mọi lời nói ra nói vào của người khác Ông đã tích lũy được một gia tài lên đến hơn 100 triệu đô la Mỹ Thomas D'Angue đã nhạo bán một cách đầy kinh miệt Khi Henry Ford lần đầu tiên chạy thử chiếc xe hơi Được thiết kế thô cờ trên đường phố Detroit Nhiều người nói chuyện này không bao giờ trở thành thực tế cả Người khác lại nói không ai bỏ tiền ra để mua chiếc máy kỳ cục ấy Ford đáp, tôi sẽ phủ lên khắp trái đất này những chiếc xe hơi đáng tin cậy đó. Và ông đã làm được điều đó vì lợi ích của những người và những ai muốn có những gia tài khổng lồ. Hãy nhớ rằng, trên thực tế, sự khác biệt duy nhất giữa Henry Ford và phần đông các công nhân của ông là Ford có đầu óc và biết kiểm soát nó, còn những người khác cũng có đầu óc nhưng họ không thích kiểm soát chúng. Kiểm soát tâm trí là kết quả của tính tự giác và thói quen. Nếu bạn không thể kiểm soát được tâm trí mình, bạn sẽ bị nó kiểm soát, không có sự thỏa hiệp nửa vời nào cả. Phương pháp thực tế nhất để kiểm soát tâm trí là thói quen làm cho đạo ốc luôn bận rộn với một mục đích rõ ràng được hỗ trợ bởi một kế hoạch xác định. Hãy nghiên cứu tiểu sử của bất kỳ người nào từng đạt được những thành công đáng ghi nhận. Bạn sẽ thấy rằng người đó đã kiểm soát tốt tâm trí của anh ta và hơn thế nữa, anh ta sử dụng toàn quyền kiểm soát đó và hướng nó tới việc giành được mọi mục tiêu đã định Không có sự kiểm soát tâm trí, không có thành công 55 lời biện minh sử dụng mệnh đời nếu Những người không thành đạt trong cuộc sống đều có chung một đặc điểm rất nổi bật đó là họ biết tất cả mọi lý do dẫn đến thất bại và luôn viện dẫn những chứng cứ hết sức chặt chẽ để biện minh cho việc họ không thể thành công Một số lời biện minh tỏ ra rất tài tình trong khi một số khác lại được thực tiễn kiểm chứng là đúng Nhưng mọi lời biện minh đều không thể được sử dụng ra để làm tiền Thế giới này chỉ cần biết có một điều duy nhất Bạn có thành công hay không Một chuyên gia phân tích tính cách con người Đã lập một bảng liệt kê những lời biện minh được sử dụng phổ biến nhất Khi lắng nghe cuốn sách này Bạn hãy tự kiểm điểm mình thật cẩn thận Và quyết định xem những lời biện minh nào bạn đã từng sử dụng Hãy nhớ rằng triết lý làm giàu được trình bày trong quyển sách này Sẽ làm mất tác dụng của tất cả mọi lời biện minh Một Nếu tôi không có vợ và gia đình 2 Nếu tôi có đủ lợi thế 3 Nếu tôi có tiền 4 Nếu tôi được học hành đàng hoàng 5 Nếu tôi có thể tìm được việc làm 6 Nếu tôi có sức khỏe tốt 7 Nếu tôi có thời gian 8 Nếu tôi ở vào một thời điểm tốt hơn 9 Nếu mọi người hiểu tôi 10 Nếu hoàn cảnh quanh tôi khác đi 11 Nếu tôi có thể sống một cuộc đời nữa 12 Nếu tôi đã không sợ những điều họ nói, 13, nếu tôi đã có một cơ hội, 14, nếu bây giờ tôi có một cơ hội, 15, nếu người khác đã không áp đặt tôi, 16, nếu không có chuyện xảy ra ngăn cản tôi, 17, nếu tôi trẻ hơn, 18, nếu tôi đã có thể làm điều tôi muốn, 19, nếu tôi được sinh ra trong giàu có, 20, nếu tôi có thể gặp đúng người cần gặp, 21, nếu tôi có tài năng như một số người, 22 Nếu tôi đã dám tự khẳng định mình. 23. Nếu tôi dám bắt được các cơ hội trước đây. 24. Nếu người ta không làm tôi nổi xung thiên. 25. Nếu tôi không phải giữ nhà và trông con. 26. Nếu tôi đã có thể dành dụm được ít tiền. 27. Nếu sếp của tôi đã đánh giá đúng năng lực của tôi. 28. Nếu đã có ai đó giúp tôi. 29. Nếu gia đình tôi hiểu tôi. 30. Nếu tôi sống ở một thành phố lớn. 31. Nếu tôi có thể bắt đầu lại 32 Nếu tôi còn tự do 33 Nếu tôi có được cá tính của một số người 34 Nếu tôi không quá béo vì như thế này 35 Nếu tài năng của tôi được mọi người biết đến 36 Nếu tôi có được một đột phá 37 Nếu tôi thoát được cảnh nợ nần 38 Nếu tôi không thất bại 39 Nếu tôi biết được cách làm như thế nào 40 Nếu mọi người đã không phản đối tôi 41 Nếu tôi không có quá nhiều lo lắng 42. Nếu tôi cưới được đúng người 43. Nếu người ta đã không quá ngu xuẩn 44. Nếu gia đình tôi không quá phung phí tiền của 45. Nếu tôi đã tin ở bản thân mình 46. Nếu may mắn đã mỉm cười với tôi 47. Nếu tôi không bị ngôi sao xấu chiếu mệnh 48. Nếu câu nói quen thuộc, điều gì đến ác sẽ đến là không đúng 49. Nếu tôi đã không phải làm việc quá cực khổ 50. Nếu tôi đã không bị mất tiền 51. Nếu tôi đã sống ở một khu vực khác 52. Nếu tôi đã không có một quá khứ 53. Nếu tôi có được một doanh nghiệp của riêng mình 54. Nếu có người khác chịu nghe tôi 55. Nếu, và đây là nếu lớn nhất trong tất cả Nếu tôi có can đảm nhìn vào con người thật của mình Tôi sẽ nhận ra tôi sai ở đâu và tôi đã sửa chữa lỗi lầm đó Khi nhận ra những sai lầm của mình Tôi sẽ có cơ hội phương tới những thành công mà tôi khát khao Lẽ ra tôi nên dành thời gian phân tích những điểm yếu của mình thay vì mất thời gian đi tìm những chứng cứ để biện minh cho chúng Xây dựng các chứng cứ ngoại phạm để biện minh cho thất bại là trò tiêu khiển rất phổ biến của con người Thói quen này có tuổi bằng tuổi của nhân loại và cực kỳ nguy hiểm đối với thành công Tại sao con người cứ bám vào những chứng cứ mà họ ưu thích như vậy? Câu trả lời thật hiển nhiên Họ bảo vệ các chứng cứ ngoại phạm do chính họ tạo ra Chúng là sản phẩm của trí tưởng tượng của riêng từng người và là bản chất của người Là luôn bảo vệ những đứa con tinh thần của họ Xây dựng chứng cứ ngoại phạm Là một thói quen thăm căn cố đế của con người Thói quen khó thay đổi Đặc biệt khi chúng cung cấp lý lẽ ngụy biện Cho những việc chúng đã làm Triết gia Platro đã thấu hiểu chân lý đó Và nói rằng Chiến thắng đầu tiên và vinh quang nhất Là chiến thắng chính mình Không thể vượt qua chính mình Là điều tồi tệ và đáng xấu hổ nhất Một triết gia khác cũng có cùng tư tưởng đó Khi ông viết Tôi thật kinh ngạc khi phát hiện ra rằng Những điều xấu xa nhất mà tôi nhìn thấy ở người khác lại là hình ảnh phản chiếu bản chất của chính tôi. Còn triết gia Albert Hooper, tác giả, chủ bút tờ báo tạp chí R. Pra đồng thời là người sáng lập ra hội nghệ sĩ Roy Broder thì nói rằng tôi vẫn lấy làm lạ rằng tại sao người ta thường dành quá nhiều thời gian để cố tình tự lưu dối mình bằng cách tạo ra những chứng cứ ngoại phạm để che đầy các điểm yếu. Nếu được sử dụng khác đi, thời gian đó đủ để sửa chữa mọi sai lầm mà không cần tìm tòi chứng cứ gì cả. Để chia tay, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng cuộc sống là một bàn cờ và đối thủ của bạn là thời gian. Nếu bạn ngập ngừng trước mỗi bước đi hoặc lơ đẩn không nhanh chóng thì những nước cờ quyết định quân của bạn sẽ bị tiêu diệt bởi đối thủ thời gian. Bạn đang chơi với một đối thủ không hề biết khoan nhượng trước sự thiếu quyết đoán của bạn Trước đây, bạn có thể có một lời bào chữa hợp logic vì đã không có một cuộc sống như ý. Nhưng lời bào chữa đó giờ đây đã nổi thời bởi vì bạn đã sở hữu chiếc chìa khóa vàng năng có thể mở tung mọi cánh cửa dẫn tới một cuộc sống giàu có. Chiếc chìa khóa vàng năng này vô hình nhưng đầy sức mạnh. Bạn có đặc quyền được tạo ra trong tâm trí mình khá khao cháy bỏng về một cuộc sống thịnh vượng theo quan điểm riêng của bạn. Không có khoản lệ phí phải trả nào để sử dụng chiếc chìa khóa này. Nhưng nếu bạn không sử dụng d bạn sẽ phải trả giá. Cái giá đó là thất bại. Những phần thưởng vô cùng to lớn đang chờ đợi bạn nếu như bạn sử dụng chiếc khóa này. Đó là sự toại nguyện dành cho tất cả những ai biết vượt qua chính mình và làm chủ cuộc sống. Phần thưởng sẽ xứng đáng với nỗ lực của bạn. Liệu bạn có tin vào chân lý đó không và đã sẵn sàng để bắt đầu? Emerson bất tử từng nói, nếu hiểu nhau, chúng ta sẽ gặp nhau. Để kết thúc, tôi xin mượn lời của ông rằng Nếu hiểu nhau thì tôi và các bạn đã gặp nhau rồi đấy Ngay trên những trang sách này Hãy luôn nhớ rằng Sự giàu có thực sự không được đo bằng những gì bạn đang có Mà bằng những gì bạn mong muốn trở thành Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe sách nói Cách nghĩ để thành công Hy vọng qua cuốn sách này Bạn sẽ tìm được cho mình một bài học giá trị về bản thân Và có cách nghĩ để thành công Trên bước đường sự nghiệp, cuộc sống Cảm ơn bạn đã lắng nghe cuốn sách này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cuốn sau.